Con đường làng vắng tanh, đầy nắng và gió Lam đi như vậy Nhưng muốn thoát khỏi thực tại Để quay về với cái tôi của nó ngày trước Cái tôi có một niềm tin nhất định Không gào thét, không nông nổi Huy đã bắt kịp Lam từ lâu Nhưng phải rất khó khăn Cô cậu mới có thể kiềm chế được đứa bạn tội nghiệp Hoang mang và khoảng sợ của mình Bọn chúng ngồi thu lưu Im lặng trên chiếc ghế đá gần cột đèn Bóng mát từ cây hoàng hậu lắc lưu chiếc chân của chúng Huy nhìn Lam Con nhỏ đang ngồi co ro Cố ý lập nên một hàng trào bảo vệ cho mình Huy hiểu bây giờ bắt nó mở miệng ra còn khó hơn lên trời Chính Huy là người hiểu rõ cảm giác của Lam nhất Vì nó cũng đã trải qua sự việc tương tự Nghĩ thế Huy lại nhích tới gần Lam hơn một chút Kể cho con nhỏ nghe về câu chuyện của mình Lúc mới bắt đầu học giỏ Với rất hâm mộ một chị sư phụ đầu tiên Ông Tám Ngón Chuyện kể rằng ông cùng hơn 10 môn độ Đã lằn lội từ dưới Cà Mau lên Cần Thơ Để dạy dõ Trên những chiếc thuyền tam bản Họ thay phiên nhau chèo Phải mất một tháng vật lộn cùng những đợt nước lớn Nước trồng, mưa to, gió ngược Mũi mỏng, đĩa vắt Của miệng sông nước Cửu Long Họ mới tới được nơi Ông Tám đã hơn 50 Tuy vậy thân thể vẫn còn tráng kiện Lúc nào ông cũng vẫn môn phục vô vi nam Tắt lưng hồng đai nhất đẳng Đoàn võ đến với Phúc Dung Nêu thuyền trên dòng sông Thuồn Luồng Tám ngón dựa bước lên bờ Đã gây ấn tượng mạnh với người dân ở xã Nhất là với thằng Huy Lúc này mới 6 tuổi thôi Ông đứng tấn trên bờ sông Rồi múa những đường quyền hết sức mê hoặc. Thêm dạo đó là khẩu quyết độ trời đạp đất Của bài Long Hổ Quyện Huy vẫn nhớ như tạc Cái cảm giác phấn khởi lúc đó Tim nó rào trực theo từng cử động uyển chuyển Ánh mắt bồi hội Lòng lành Còn miệng thì lắp bắp hô theo người võ sư Long môn ngư vượt thủy Hô khẩu viên thượng phi long hổ phong vân hội Hổ long đồng xuất vũ Hồi đầu long hổ tụ Đoàn võ sau đó được sự chấp thuận Của hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phúc Du Cho phép họ sinh sống trong khuôn viên của trường Lúc đó trường này cũng vừa nhận kinh phí từ cấp trên gửi xuống Để tu sửa sân trường Mua thêm trang thiết bị Xây phòng máy tính Dựa hay lại có thêm đoạn giỏ đến cư ngủ Và mở lớp giảng dạy cho trẻ con trong dụng Thế nên chiều nào sân trường cũng đầy ấp tiếng cười Tiếng hô hào Tiếng bàn tán của phụ huynh Đến xem con mình tập giỏ Hàng quán bán đồ ăn, thức uống cũng từ đó mà mọc lên trong những đứa trẻ kéo tới học chỗ đó nổi bật nhất vẫn là bọn huy quang và đại của lớp 11 c trường đạo liên bây giờ sau những đợt thi lên đai thành công rực rỡ huy lọt vào mắt xanh của ông tám ông liền tiếp nhận nó là thành viên chính thức của dọ đường hỗ trợ ông trong việc giảng dạy hàng ngày cùng với các sư huynh đối với huy ông tám đã để lại ấn tượng cực mạnh với bài long hữu quyền Khi ông vừa cặp bến Cho nên lúc nào nó cũng là đứa Vô sớm nhất Và về trễ nhất trong một buổi tập Nó tôn kính ông Lắng nghe từng bài giảng của ông một cách kỹ lưỡng Và chăm chỉ tập luyện Với hy vọng một ngày nào đó Nó cũng là người truyền cảm hứng cho một học sinh Giống như cái cách mà ông tám ngón Đã làm đối với nó Thế nhưng số phận lại thích chăm chọc con người ta Khoảng gần một năm sau Khi đoàn võ cứ ngủ tại trường Một ngày nọ Họ biến mất không một dấu vết Mang theo tất cả những trang thiết bị đắt tiện nhất lúc bấy giờ của trường Đó là dàn máy vi tính hơn 20 cái Huy quay sang làm Tao nghĩ mày còn nhớ cái vụ này Thầy hiệu trưởng cho một số thầy cô khác bị mất việc Tao phải lên công an để lấy lời khai Nhưng mà tao có biết gì đâu Tao cứ khóc suốt Tới nỗi công an phải thả tao vậy Dường như Lam đã bị câu chuyện của Huy thu hút Thế vậy nó liền nói tiếp Kể từ ngày đó đó Tao đã thề nếu như Một ngày nào đó tôi gặp lại ông thắm ngón Tao sẽ không để yên cho ông Ông từ một người mà tao kính trọng Hoàn toàn tin tưởng Trở thành một thằng ăn trộm không hơn không kém Tao luyện tập điên cuồng hơn Mày biết chưa không Lam lắc đầu Huy đứng dậy Giấy mặt của nó trở nên nghiêm trọng hẳn ra bởi vì tao sẽ đập cái con người đã làm cho tao mất niềm tin một trận chứ không phải là trốn chạy khỏi nó mắt lam tròn xoe rồi chớp chớp chạy cái xong rồi nó bật cười ha hả <cười> rồi thôi nếu mày quan tâm tao tới nỗi á, phải nói mấy câu xến chạy nước kiểu đó thì tao cũng biết ơn mày nhiều ủa lúc nãy mày chạy đi á còn muốn khóc nữa mà. <cười> mày khùng vừa thôi gì mà trốn chạy Mày hiểu làm rồi. Ừ, chứ sao? Lâm quay sang vịn vai Thằng Huy, trò nói. Tao làm vậy á là vì muốn thoát khỏi công ty với thằng Lâm thôi. Trước hết mày phải tin tao. Không đi theo hai đứa kia. Mày làm được hay không? Mắt Huy hiện lên chút ngợ vực, nó hỏi. Tại sao? Công ty nó bị chuyện này ám ảnh rồi. Theo tôi thấy mọi thứ đã đi xa hơn dữ liệu ban đầu Tao với mày phải tự giải quyết thôi Không để bị giết dễ dàng vậy được Mày hiểu không? Mạng mình thì mình phải tự cứu lấy Thằng Vi từ đầu cũng đã ngờ ngờ về hành động của Vi Nàng nghe làm nó như vậy Nó càng tin tưởng hơn vào linh cảm của mình Đối với Huy Việc nó trở vào căn hầm lúc này Không phải là chuyện nó muốn làm Nó là một thằng nghĩa khí Chuyện về những cây ngải Về ma quỷ Là những thứ tà ma xấu xa Nó không muốn dính líu. Bây giờ nó muốn đi theo Lam Xét về trí thông minh thì Lam cũng không thua vi Bây giờ Lam đã tin vào chuyện bùa ngải, Huy tin chắc rằng Lam cũng sẽ nghĩ ra cách gì đó Nghĩ tới đó Huy gật đầu cái rụp Lam mỉm cười cho cả hai cùng bỏ đi Lúc ấy có một người Nắp sau bụi cây Đã nghe hết cuộc đối thoại đó Là thằng Nam lớp trưởng Con đường mòn quen thuộc của xã Phúc Du Nơi mà cả Lam và Huy Đều đã đi mòn chân từ khi còn nhỏ Hôm nay trở nên xa lạ quá Biết bao nhiêu sự kiện kỳ lạ xảy ra Trong vòng chưa tới 3 ngày khiến cho tâm trí của hai đứa học sinh tuổi mới lớn Cứ thấp thỏm không yên Chỉ sợ tối nay mưu sự không thành Chúng sẽ trải qua cơn ác mộng Như dưới cái động chết Thì làm sao mà sống nổi Huy đạp xe chở Lam Gió trụng thổi lên thơm nồng tráng chiều nhuộm một màu vàng cam, lên khuôn mặt lắm lem bụi đất tự căn hầm. Chúng cứ lướt đi như thế, chẳng ai nói với ai câu nào. Lam đang chìm trong suy tư, bỗng nhiên Huy tắng gấp, làm cho nó nhょi người về phía trước, úp cả mặt vào tấm lưng của Huy. Lam định mở miệng chửi, nhưng khi thấy đám người phía trước thì liền nín bặt đi. Một đám học sinh sáu đứa đang dàn hàng ngang trên con đường lót đan, dẫn đầu không ai khác chính là bọn Thẳng Quang. Đại và My Đàn em của Lâm giáo sư Thằng Huy la lên Nè, mày tính làm gì đó Ban ngày bằng mặt tính chặn đường trả thù hay gì Thằng Đại mà heo Hay là mày muốn quyết đấu với bố mày nữa Thằng Đại nghe vậy thì bước ra trước Nhỏ nhẹ nói Ờ, bạn đừng hiểu lầm Huy à Tôi đứng đợi bạn nãy giờ Tôi muốn xin lỗi Hôm trước là lỗi của tôi Tại tôi cũng Tôi cũng thích Con Vi nhảy vô Nó cũng thích con Vi đó Có vậy mà cũng không nói được Nhắc gan mà đòi đi cua gái Hôm qua giờ nó cắn trức Tụi tôi chủ nó ra xin lỗi Cô như không đánh không biết mặt đi Bạn thấy sao Huy Thằng Quang cũng nói Tụi tôi hỏi mấy người trong xóm Có người nói mấy bạn đạp xe qua đây nè Cho nên mới đứng chờ Chứ không phải chặn đường kiếm chuyện gì đâu Thằng Huy vẫn không tin Và cũng không có ý định nhận nhịn Nó nói Kéo cả bầy cả lũ đi như vậy Mà kêu tôi đừng có hiểu làm sao Đại nghe vậy Mấy từ từ tiến về chiếc xe đạp của Huy và lâm Ánh mắt nó dịu xuống Huy nhìn vào cũng thấy có chút chân thành Đại chìa tay ra Ý muốn bắt tay với Huy Nó nói Tôi với bạn á đều phải ra xin lỗi trước toàn trường mà Có ai muốn vậy đâu Hay là quề đi Cho cùng nghĩ cách Bạn câu đó Từ khi Lâm đại ca chuyển nhà Băng tụi tôi là còn lại có sáu mạng à Thằng Huy tuy có chút bực bội Nhưng bản tính của nó trước giờ không câu nệ Không để bụng Thấy thằng Đại thành tâm Nó cũng chia tay ra bắt Lúc này Lam mới nhảy xuống xe Đi về chỗ thằng Quang Nó nói Mấy bạn muốn nghĩ cách phải không Tôi có cách nè Chỉ sợ là mấy bạn không có gan làm thôi Thằng Huy giật mình Chẳng lẽ con Lam muốn lôi cái đám lâu la của thằng Lâm Dù cái phi vụ phòng 21 sao Không giống với tính tình thường ngày của nó lắm Huy tự hỏi Lam đang nghĩ cái gì Mà lại hành động như vậy Hay nó muốn tìm động minh Có khi phòng 21 Nguy hiểm hơn nó tưởng Và Lam đã dự liệu được chuyện này Đại nghe Lam nói vậy Thì liền chạy tới hỏi nghe Cách gì? Tìm đại ca hả? Bạn biết đại ca đâu sao? Tất nhiên là Huy và Lam Đều biết chính xác Lam đang ở đâu Huy định cất tiếng Nhưng Lâm đã giơ tay lên ngăn lại Nó nói Bạn Lâm ở đâu thì sao tôi tôi biết được Cách của tôi đơn giản lắm Tối nay tôi mình sẽ đột kích phòng 21 Cả đám kia nháo nhạo lên Chẳng hiểu tại sao con Lâm lại muốn như vậy Dù đó có giúp ích được cái gì đâu Lâm đợi cả đám yên lặng Rồi mới nói tiếp Nói thiệt Bữa giờ tôi tôi điều tra vụ án của cô gái tự thiêu Trong cái phòng đó Bằng chứng có đủ rồi Bây giờ chỉ cần đột kích chỗ đó coi hung thủ đang giấu cái gì thôi Mình phanh phua cái vụ này ra Cả trường sẽ gặp chuyện Rồi lèo lái sự chú ý của học sinh qua cái vụ chiếc người đó Hôm chào cờ mấy bạn có lên xin lỗi á Cũng không ai quan tâm đâu Tại vì cái sự kiện người chết trong phòng học của trường lớn hơn nhiều Mấy bạn thấy sao? Cả đám nhìn nhau Tám đứa học sinh ai nấy đều nở trong một nụ cười đắc chí Chí trừ một người là lâm Lúc ấy là 6 giờ chiều Vì thấy thằng Huy với con Lam đi lâu như vậy Mà chưa trở lại Thì đâm ra lo lắng Đứng không được mà ngồi cũng không yên Trong lòng cứ thấp thổm như chờ kết quả sổ số Lâm thì thở dài Nó dọn chỗ ngãi chơ khen Rồi lùa hết vào trong gầm bạn Đoạn đi dậy phía cửa Thò đầu ra ngoài kiểm tra Lâm cẩn thận đóng cửa lại Vì thấy nó lấy từ trong góc phòng ra một cái ba lô Rồi ném xuống trước mặt Vì Lâm ngồi chậm hổm nói Tôi không nghĩ hai bạn kia sẽ quay lại đâu Bây giờ chỉ còn tôi với bạn thôi Tôi có chuyện cần nói nè Vì ngước mặt lên Lầm thấy quét mắt của Vì Có ngấn lại một chút nước mắt Mái tóc ngắn ôm xuống hai gọn má. Trong một thoáng Lầm có tí trung động đầu đợi. Lầm hơi quay mặt đi Lúc đó thì nghe tiếng Vì Bạn muốn giải quyết cho xong chuyện này phải không Lúc nãy bạn cố ý kể ra Chuyện 24 mạng người á là để đuổi Huy và Lam đi. <cười> đúng thật là không có gì qua mắt được bạn. đúng vậy á. tôi nghĩ hai bạn kia không liên quan, cho nên mới cố tình làm vậy. Bia, bạn có tin vào luật nhân quả hay không? Hả, <cười> là sao? Lâm nói khuôn mặt có chút thất thần. là người gieo nhân gì sẽ gặp quả đó. tuy nhiên trong trường hợp này á, người gieo nhân phải để cho con cháu của họ gặp quả đó. Lâm nói tới đó Thì móc trong ba lô ra một quyển sách Và một cây đoạn đào Trên bề quyển sách có viết 6 chữ hán Lâm thở dài nói tiếp Quyển này tên là Tầm lông trấn mạch toàn thương Là một vật gia truyền của nhà tôi đó Vì ngơ ngát Chẳng hiểu gì cả Nhưng chỉ vài giây sau Những dữ kiện trong đầu của nó Bắt đầu được kết nối lại với nhau Xây nên bệnh viện Đạo Liên Là một vị kiến trúc sư Và một ông bá hộ làm thầu Người kiến trúc sư đó tên là Hưng Còn người bá hộ tên là Trường Bệnh viện sau này được trùng tu thành trường học Cô gái tên Mạch thì như đó Do biết được bí mật gì đó Cho nên bị Trường đang trong thân xác của cô Huỳnh hẩm hại ngải chơ khen Và ngải kiển thi Hoa sen Bãi ngại Luật nhân quả Phi nứt lên à, Chẳng lẽ bạn là con cháu của Hưng hả? Lâm khép mắt, ngậm ngồi nói Ừ, đúng vậy Chính xác Hưng là con trai của Hưng Vì giật bắn người Nh Nhưng mà Hưng kia ít ra cũng phải hơn trăm tuổi Nếu bạn là con của Hưng thì không thể nào trẻ như thế này được Khuôn mặt của Lâm bỗng trở nên buồn bã Ừ, từ đầu á, tôi cũng không tin mà Lâm kể lại cái đêm nó gặp cô Thảo Kể về động ngãi còng Linh quỷ ở dưới góc cây cột cỡ Kể về sự kiện xảy ra sau đó Lâm cố giải thích cho cô Thảo Nhưng cô không tin Tức quá, nó mới chạy về kể cho ông Tèo Ông Tèo nghe xong thì đổ sụp vừa bưng mặt vừa khóc Nói rằng trường đã về trả báo Ông Tèo dẫn theo thằng Lâm và bà của nó Trốn ở nhà một người bà con Ở huyện Cờ Đỏ Cách Phúc Du khoảng 40 số. Đêm đó ông đã kể hết cho thằng Lâm nghe mọi thứ Rằng Tèo không phải là ông nội ruột của nó Ông chỉ là người trong coi nó mà thôi Người sai khiến ông làm việc này Chính là Hưng Năm đó Ngoài đứa con gái đã được tam bố đưa đi Hưng còn một đứa con trai ở bên ngoài Với một người phụ nữ khác Ngay từ ngày đầu Hưng đã tiên liệu được chuyện Trường sẽ hại cả nhà mình Cho nên mới nghĩ ra cái cách này Hắn đã áp một loại ngải. Khiến cho Tèo sống thật thọ Để giúp cho hắn làm việc Nhìn ông Tèo thấy vậy chứ tính ra Ông năm nay cũng một trăm mấy chục tuổi rồi Còn Lâm Thì đã hơn sáu chục Vì độc tính của Hoa Sen Cho nên chẳng già đi được Vì nghe xong thì xanh mặt hỏi Sao sáu chục tuổi Vậy Có thể giải thích được tính cách ông cụ non của bạn Nhưng mà sáu mươi năm trôi qua Chẳng lẽ bạn không nhớ cái gì sao lâm ngầm ngùi mắt đỏ hoe đều là buồn ngải ca tôi nguyện rũ cái thứ tạo ma ngoài đạo đó tôi bị nhốt trong động ngải mười bảy năm một lần ông tào sẽ cho tôi uống thuốc để tôi ngất đi cho quấn tôi lại bằng giải liệm ngâm thân tôi trong động ngải bảy ngày sau tôi sẽ tỉnh dậy cho quên hết mọi chuyện lần ngâm ngải cuối cùng ông tào thấy không thể chịu được nữa mới thả tôi ra Cho tôi ăn học Chở tôi đi chơi khắp miền Tây Từ đó tôi mới có được ký ức Của một thằng nhóc bình thường như bây giờ Lầm nói tới đó Thì không còn kìm được nước mắt nữa Có bao nhiêu liền tuôn trào ra cho bằng hết Từng tiếng hụ hụ vang vọng Trong bốn mảng tượng Vì bước đến ngồi xuống cạnh lâm giáo sư Thở dài mà nói À Vậy nên bạn mới muốn kết thúc mọi chuyện đi Bằng cái cây lý quỳ đau gì đó Lâm ngẩn mặt, lau nước mắt rồi đập Ừm Là lý quỳ chi đau. Thứ duy nhất để cắt được hoa sen á, Ngăn nguồn sống của nó Là máu của những gia tộc Phúc Du Bạn nhớ một chuyện Khi cầm lý quỳ chi đau Thì không được hét lên Nếu không thì dao sẽ mất hết tác dụng đi Vì ngã ngửa ra Đậu nó đau nhất dữ dội Lúc ấy trong vô thức Nó xoa hai tay vào thái dương Xẹt một cái Một luồng sáng ập đến Khi thấy dòng chữ in trên đó Với hoảng hồn xích la lên thất thành Lâm hỏi có chuyện gì Vì mắp máy nói à, Cho Dòng chữ 5 ngày Nó đã biến thành số 0 rồi Lâm hốt quặng Chẳng lẽ Chẳng lẽ đêm nay qua sang sân nở? Không thể như thế được Nè tụi mình phải làm gì bây giờ Không tránh được rồi Thôi như vậy cũng tốt Đến càng sớm thì chấm dứt càng nhanh Tối nay mọi chuyện sẽ ngăn ủ Tụi mình chỉ có một cách duy nhất thôi Làm nó đến đó Thì đưa cho vì lý quỷ chỉ đau. Đêm nay tôi sẽ đánh lạc hướng Còn bạn phải chui xuống cái đồng ngãi dưới cột cờ đó, Rồi chặt đứt cái trại cây đi Bạn làm được hay không Vì cuối mặt Nhìn chầm chầm vào cái đoạn đau, Chợt nó nhớ lại cái gì đó Vậy còn là Huy và Lam Nãy giờ hai đứa nó không gì? Chẳng lẽ cũng bị trường bắt đi rồi sao Lầm ngán ngẩm Không trách khỏi khả năng đó đâu Cho nên bạn cạn có động cơ hơn đúng không Bạn giúp tôi trả hết nợ ân tình Tôi giúp bạn cứu hai đứa kia Từ đầu bạn đã muốn đuổi hai đứa nó đi Để dồn tôi dưới bước đường này phải không Tôi xin lỗi Đây là lựa chọn duy nhất của tôi rồi Tôi cần đồng minh Nói thẳng ra luôn Bây giờ ở phút du Tôi chỉ tin mình bạn được thôi Tại sao <cười> Đơn giản thôi Vì bạn không phải là dân Phúc Du Cả cái lạc đó từ lâu á Đã bị thứ buồn ngãi đó ám vào trong đầu thể trung thành như hoa sen Nhưng mà thật chất chỉ là giả dối thôi Nam lớp trưởng là thằng lậm nhất Tôi đoán tới thời điểm này đó, Nó đã lôi kéo gần hết lớp tham gia Cho cái nghi lễ khúc nạn đó rồi Ánh mắt Lâm đầy quả quyết Vì đứng phát dậy Tay nắm chặt hơn vào lý quỷ chỉ đào Không cần Lâm nhắc Chính vì cũng muốn kết thúc cái chuyện này Lâm cất tầm lông trấn mạch toàn thư vào trong ba lô Cả hai bắt đầu leo lên trên Trước khi bước ra khỏi cái nhà vệ sinh Vì kéo áo Lâm lại Lâm hỏi có chuyện gì Vì ấp úng tựa như điều sắp nối ra cực kỳ khó khăn Cảm ơn bạn Hôm bữa cắm trại nha Thấy chân tôi bị dính một quyết Bạn đã rắc một tí vôi lên Ít có ai tốt với tôi như vậy Vì nổi tới đó Liền ôm Lâm vào lòng Cậu nhóc 60 tuổi lần đầu tiên biết mùa con gái Thì lính quýnh ca lên suýt chút nữa té đập đầu vào bụng nước Lâm ngượng đỏ cá mặt Đẩy Vi ra Nó quay mặt đi Không dám nhìn thẳng vào mắt Vi mà nói Thôi, thời gian chuẩn bị không còn nhiều Bạn cứ nắp phía dưới đi Nghe tín hiệu thì nhảy ra liền, được chứ Lâm nổi xong Chạy ra lấy xe đạp Lúc ấy Vi nhìn nó Bằng ánh mắt rất ngộ Đêm, 11 giờ, trời đổ cơn mưa, những đường xét in trên nền mây đen, y như cái đêm định mệnh ngày xưa Ở giữa sân trường, ai đó đã đào một cái trạch hình tròn xung quanh cầu cờ Rồi từ đường viên trạch, đào thêm 29 cái kênh nhỏ dẫn vào trung tâm Nước mưa chảy đến bề cột cờ, thì bị hút vào bên trong Một tiếng sét nổi lên, dẻ bóng 8 người đang nếp sau cái cầu thang dẫn lên tầng 2 Cuối hành lang đó chính là phòng 21 Khuôn mặt con Lam chẳng còn chút cảm xúc Nó thọ đầu ra bên ngoài hành lang tối ôm Ở đằng xa Nó có thể thấy tấm mạng của căn phòng ma ám Đang trung lên bận bật dị gió Một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy vai nó Nó giật mình Quay lại thì thấy đó là thằng Huy Huy hỏi Sao rồi Lam lạnh lùng nói Không thấy bác Trúc Chắc ông ngủ rồi Lam quay lại Nhìn cả bọn một lượt rồi nói Mấy bạn sẵn sàng chưa? Nhớ cúi thấp đầu nha Đám lâu la của thằng Quang Thằng Đại và con mi Nuốt nước miếng ưng ực Vài đứa chúng nó còn nghĩ đây là một cơn ác mộng nào đó Không ngờ có một ngày Chúng sẽ vào trong căn phòng bí ẩn nhất Trong trường Đạo Liên Làm cúi thấp người Chạy một mạch đến nắp sau cái lan can Bước đi chậm chậm về hướng phòng 21 Bảy đứa còn lại cũng nối gót theo sau Phòng 21 có cửa sắt lộng kính. Phía trước được khóa một lớp ổ khóa cũng có phần ghi xét rồi. Sóng chớp lại nổi lên. Chiếu soi trọ cảnh tượng phía trước. Khiến cho đứa nào đứa nấy tim muốn nhảy ra bên ngoài. Cái ổ khóa đó đã biến đâu mất tiêu. Thằng Đại giọng trung trung. Vậy, vậy là sao? Làm nổi. Bình tĩnh chút đi. Chắc là bác Trúc quên khóa lại thôi. Công My nói đầy sợ hãi. Cái phòng này đó giờ... có mở trong bao giờ đâu mà khóa lại." Hoàng Thế Dậy thì nói, giọng nó nói hơi lớn, buộc con làm phải kêu nó nhỏ lại. "Nè, tụi mày thôi đi. Cuối cùng tụi mày có muốn biết sự thật hay không?" Sự thật thì tất nhiên đứa nào cũng muốn biết, thế nhưng thấy cảnh tượng trước mặt, đứa nào đứa nấy cũng đều muốn đi vậy. Ngoài lan can gió gào mưa thét, sấm chớp thì nhau phụ họa. Cảnh tượng bây giờ có khác nào chúng u minh địa ngục đâu. Cái ổ khóa kia không phải tự nhiên mà bị như vậy. Phía sau, có một đứa trong đám thằng Quang lên tiếng Ê, cô Trừng Cô Trừng là con ma của cô Như đó làm nghe vậy thì nói Ma của gì chứ Cũng là thứ chuyên môn đi hại người thôi Mấy bạn không muốn biết á, thì cứ đi về đi Làng nói tới đó Thì tiếng gì phía cánh cửa vặn nấm Một tiếng két ghê tai vang lên Do cửa lâu năm không sử dụng Kèm theo đó là âm thanh kẹo kẹt Khi con Lam kéo cái cửa ra Con Lam quay lại nhìn cả bọn thêm một lượt Rồi chui tọt vào bên trong Thằng Huy thấy con Lam không còn sợ sệt Cũng dội phóng vào Theo sau là quang, đại và mi Sấm lại nổi lên Nguyên đám người đứng ngoài nghe xong Thì cũng quấn đích chạy vào trong phòng Căn phòng tối ôm Mặc dù ở sân trường có cây cột đèn Nhưng dường như ánh sáng không thể chiếu xuyên qua tấm mạng kia Đầu đó nghe tiếng của thằng Huy Lam à, mày, mày đâu rồi? Kiếm công tắc đèn nhanh lên Tao đang mọ nè lạ quá Công tắc đèn thường ở gần cửa Phòng nào cũng vậy mà Sao tao một quài không thấy à... Là tiếng của con mì Thằng Quang hốt quản Nè, gì vậy My, sao vậy Không có gì Hình như tao kiếm thấy công tắc rồi Má nó, hù hết rồi mà Thấy rồi thì bỏ lên đi Cạch một tiếng Đèn sáng Đám tám đứa vừa thấy cảnh tượng hiện ra Thì liền lùi về phía sau 4-5 bước chân Lúc ấy cánh cửa phòng 21 đóng sầm một cái, có hai ba đứa chạy ra, dùng lực mà kéo nhưng cửa chẳng nhút nhích, giống như ở bên ngoài đã bị đóng ván gỗ lên vậy. Tạng Huy nhất chân đứng che trước con làm Quang và Đại cũng lập hàng trào phòng thủ, trong đám đã có dạy đứa khóc lên. Trước mặt chúng hiện giờ là một lớp học sạch sẽ tinh tương, gạch trắng, tường trắng, ngồi bên dưới là 19 đứa học sinh lớp 11c. Cả 15 đứa đều ngoặt cái đầu 90 độ ra nhìn cả đám Trong mắt chúng có con vật gì đó màu đen như con dung Đang cựa quậy bên trong Huy mất máy mã Má nó gặp gặp ma thiệt rồi không? không phải ma đâu bạn Huy Chúng ta đều là con của Hoa Sen Thằng Huy giật tiếng người Tiếng nói phát ra từ nơi bột giảng Các bọn 8 đứa nhất loạt quay lại nhìn Đang đứng dựa vào bàn giáo viên Chính là Nam lớp trưởng Quang ấp úng Nam Bạn làm cái chó gì đây vậy Chẳng lẽ bạn là đứa đứng sau hay sao Nam lắc đầu Sửa lại cái gọng kính Vừa lắc ngón trỏ Vừa chật lưỡi Không Bạn Quang Đừng có nói chuyện vô văn quá như vậy chứ Mình chẳng có đứng sau gì hết Hôm nay các bạn tới đây đông đủ Mình vui lắm Như mình nói Chúng ta đều là con của Hoa Sen Mà đã là con thì phải biết khiếu thảo chứ Đúng không các bạn Nam nói tới đó Thì quay xuống nhìn cái lớp học bên dưới Cá thấy mười lăm đứa đều cất giọng Âm thanh của con người Mà cứ tưởng như đang vang vọng dậy Từ chúng âm tạo địa phủ Chúng động thanh nói Đã làm con Thì phải biết khiếu thảo Nam nhìn sang tám đứa Cười hiền, chia tay ra mời <cười> Mấy bạn về chỗ đi chứ Thằng Huy lúc này mới sôi máu Nó định nhảy lên cho thằng Nam này một bài học Vì cái tối ngạo mạng Ai ngờ chân vừa định bước đi Một bàn tay lạnh ngắt chạm lấy cổ của nó Một linh cảm không lạnh chỗ dậy Nó cảm thấy chân nó như bị kẹt trong cái hố sình Chẳng nhúc chích được Bàn hoàng quay lại Thằng Huy thấy cả đám còn lại Cũng rơi vào trạng thái tương tự Đúng lúc ấy Chẳng biết ai xui ai khiến Thằng Huy và đám kia bắt đầu bước xuống những cái dãy bàn Tìm cho mình một chỗ ngồi Chúng vừa bước vừa chửi phang dậy cả căn phòng Nhưng tiếng động tuyệt nhiên chẳng lọt ra ngoài lấy một chút Thằng Huy nhìn quanh, Định kêu con Lam nghĩ cách Ai ngờ nó còn thấy một chuyện khó tin hơn nữa Con Lam đang gột mặt tiếng về phía buộc giảng Đứng cạnh thằng Nam Huy hét lên Lâm à Mày bị cái gì vậy Lâm Mày bị trúng bồ rồi hay gì Lúc này Lam ngẩn mặt. Trong mắt của nó là thứ sinh vật cướm kiếp như loại dung kia. Nó nói. Đã làm con. Thì phải hiếu thảo chứ. Trời gió gào trú. Như con quái vật ẩn nắp trong đêm tối phút vù. Mưa vẫn chưa ngớt Từ nặng hạt. Đã chuyển thành rỉ rã Từng hạt nước li ti bay ngang ngọn đèn Trông như lá khu trời lạ chả những ngày cuối thu Lâm nắp sau cái lan can Quan sát hết nhất cử nhất động Của đám học sinh lớp 11c Nó muốn nhảy ra can ngăn lắm Nhưng nghĩ lại Nếu làm như vậy chỉ tổ làm hại đến chuyện lớn Ghi thức sắp bắt đầu Nó không được phí phạm thời gian nữa Lâm hoàn thành công việc sớm hơn nó dự tính Nó đi dọc hành lang Kiểm tra lại những nút tắt dây thần Trò nhìn lên những cái bao được treo ở phía trên. Nó thở hắt trong một hơi, nhú đầu lên, xem đám học sinh đã vào phòng 21 hết chưa. Khi thấy đã an toàn, nó từ từ đứng dậy. Lầm chấm một tí nước dãi lên đầu ngón trỏ, rồi đưa ra trước gió. Chắc mầm hướng gió thổi ra sân trường, trò nó mới nhẹ nhõm được phần nào. Đưa ánh mắt nhìn xuống cái bụi cây dưới sân trường, nơi vị đang ẩn nấp. Nó thầm nhủ, mưa gió có thể lạnh đó. Nhưng Vi chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi Thì mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc đi Lâm không biết được rằng Lúc ấy Vi cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của nó ở phía trên Đồng hồ điểm 12 giờ Cánh cửa phòng 21 bật mở ra Lâm và Vi giật mình Nín thở nhìn về phía đó Từ bên trong Đám học sinh bắt đầu bước ra thế nhưng không giống như những lần tan học Khi mà chúng ùa ra như ông vợ tổ Giờ đây chúng sắp thành hai hàng dọc Đứng rất ngay ngắn Đứng đầu hàng một là nam Đứng đầu hàng hai là lam Trên tay hai đứa nó là hai cây nến trắng To như cái chung nước vậy Tất cả bọn chúng đã thay đồ Áo sơ mi trắng Quần bà ba đen Tóc để trụ trợi Trong trọng mắt Có con dung đang ngọ ngoài dữ dội Như bị đổ nước muối vậy Giờ đi chúng vừa cất tiếng ngâm Giọng ngâm trầm Không lên cao Không xuống thấp Rứa ồ ồ như tiếng tụng kinh. Âm âm u u, huyết lưu lưu, Thập bát niên tuế hồn về hoang vu. Âm âm u u, người chết mù mù, Môi tim mổ mắt, người sống ngàn thu. Nhìn cảnh tượng này, cứ tưởng rằng đám học sinh 11c, Đã biến thành một đoạn trước quan địa ngục Chúng vừa gục mặt vừa ngâm thơ Bước đi chậm trại qua hành lang Đến cầu thang rồi xuống sân trượng Vì trời tối Nên thằng Lâm chỉ có thể thấy những chiếc áo trắng lướt đi Tựa như đám học sinh không đậu, Không chân Đang bay lơ lẫn Trời nổi lên cơn gió rất to như đang phụ họa Và quái lạ thay Hai cây nến bị gió thổi Mưa tạt Mà chẳng hề lung lay Có khi còn cháy mạnh hơn Thằng Lâm và con Vi dội nắp vào sau hưng Lũ học sinh băng qua sân trường Tiến tới chỗ cây cột cờ Dựa tới bìa của cái vòng tròn Thì thằng Nam tách một bên Còn làm tách một bên Dẫn hai hàng học sinh đứng theo chu vi bao quanh Lũ học sinh đứng rất đều nhau Tiếng đọc ồ ồ trong miệng ngày càng lớn Khi cái vòng đã khép kính Thì tiếng ồ ồ cũng biến thành tiếng la Thằng Lâm đứng trên nhịn Mà nổi hết cha gà. Chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này mà thôi Lúc này thằng Nam bỗng dưng khoát tay Tiếng độc nín bạc đi cái cả gió cũng ngừng thổi Sân trường chìm trong tiếng mưa trời tanh tách Thằng Nam bước ra Cất giọng nói Các bạn Các bạn yêu quý của Nam Ngày hoa sen nở cuối cùng cũng đã đến Nam rất vinh dự Khi được chết cùng các bạn Làm con Thì phải biết kiêu thảo chứ Đúng lúc ấy, từ phía dãy nhà học đối diện Một bóng người lẫn thẫn bước tới Vừa đi vừa cười lên ha hả lầm nghiến trăng Chỉ muốn nhảy bổ xuống cho một chao vào ngực của người đó thôi Chính là cô Huỳnh Hiệu trưởng Cô ta vừa đi vừa nói Hê hê hê Cảm ơn các con Hôm nay lão được sống lâu thêm nữa Cũng nhờ các con cả Đúng là kinh lão đặc thọ đó Phi ngồi trốn trong bụi cỏ, tim như tắt lại, khi nghe cái giọng nói đó không phải của cô Huỳnh, mà là giọng của một người đàn ông rất giả. Khuôn mặt của Huỳnh cũng đã có những cái phần da sức ra, nham nhở trong đó là những thứ gần biến dạng. Chúng có màu xanh đậm, lại bốc mùi như một huyết. Theo như Lâm nói, thì đây chính là người thầu đất năm xưa, tên là Trường. Lũ học sinh nghe Trường nói tới đó, thì đồng thanh dạ lên một tiếng. rồi móc ra một cái lưỡi lam. chúng cắt vào cổ tay khiến cho máu tuôn ra, chảy xuống những cái rãnh đã được đào sẵn. Máu vừa rơi xuống rãnh lại tụ về phía chân cột cờ. Vi nhìn thấy rất đau, nhưng tuyệt nhiên chẳng có đứa nào la lên một tiếng. Trường đứng phía sau, nhìn cảnh tượng này, thì cười lên ha hả. Mặt đất trung chuyển như có một chiếc xe lớn chạy ngang qua. Lâm đứng ở trên nhìn xuống, thì thấy máu đã tụ xung quanh cái cột cờ. Cột cờ cũng như một cái cơ quan được kích hoạt Âm thanh trầm trầm là phát ra từ phía đó Cả khu trường trung lắc lên dữ dội Những cái cửa kính được dịp kêu lên cách cách vì chấn động Chân cột cờ tách ra làm đôi Để lộ ra một cái lối đi xuống Máu của đám học sinh chính là chảy xuống đây Gốc cây cọng linh quỷ Động ngải hoa sen Tàng Lâm đã có chuẩn bị từ trước Nó dễ gì để cho mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như vậy Nó móc ra một cây dao ngắn, kiểu dao đi rừng, độ bén thì khỏi bàn Lâm bắt đầu cắt những sợi dây thừng lúc nãy. Từng tiếng phực phực vang lên, được tiếng mưa và tiếng gió che lấp. Những cái bao cát bị treo lên, nhưng do dây đứt thì bắt đầu trủ xuống. Từ bên trong bay ra một thứ bột màu trắng, là vôi. Thằng Lâm đã chuẩn bị rất kỹ càng Nó cắt cái bao ra làm hai cho vôi vào, rồi treo lên theo thế trọng trọc. Chỗ lan can này là đầu ngọn gió Cái vừa cắt ra Thì vôi được gió thổi bay đúng vào chỗ cột cỡ Có khoảng mười mấy cái bao vôi như thế Thoáng một cái Sân trường đã phủ một lớp vôi trắng vào Lũ học sinh vừa chạm phải vôi Thì bắt đầu tỏ ra đau đớn Chúng ôm cổ Tay cố cầm máu cho quỷ gối Lượng máu cung cấp cho hoa sen gì thế Bị đứt quản tạm thời đi Trường nhìn thấy cảnh tượng này Thì kêu lên tre ré Trong không giống gì với một vị giáo viên Mà thằng Lâm từng kính trọng Trường liên tục quay đầu xem thật ra là ai gây ra chuyện này Lúc đó Thì hắn liền nhìn chầm chầm vào chỗ bụi cây Nơi con Vi đang nắp Lâm đứng trên thấy tình hình không ổn Con Vi bị lộ Là kế hoạch bể tan tành ngay Nó ngồi bật dậy Miệng hô to <cười> <cười> Tao tới đây nè Có giỏi thì lôi bắt tao đi Trường tré lên một trạng Rồi phóng về phía cầu thang Tàng lâm dội chạy sang giải hành lang bên kia, vừa chạy nó vừa hét lên: "Chá hiệu cho con vi ở phía dưới." Vi chui tọt ra từ bụi cây, băng qua đám học sinh, băng qua con lam và thằng huy. Lúc đó nó thấy ánh mắt của hai đứa bạn thân, tay nó nắm chặt vào lý quỷ chỉ đau. Dài vậy sau, nó đã mất cốt trong cái động ngải. Cứ tưởng hầm ngải qua sen được đào ra từ đất cậu thả, ai ngờ bên trong được lát đá đàng hoàng. Nhìn vào giống nhà ngục của địa phủ Hưng Vì vừa chạy vô đã thấy không gian lạnh lẽo Trời mưa gió phía trên lúc bấy giờ Nó cảm thấy ấm cúng hơn rất nhiều so với cái chốn này đây Cầu thang đá sâu và tối Phía cuối có ánh đèn Vì chẳng biết xung quanh là cái gì Chỉ nhìn ánh đèn đó mà bước đi Nước mưa trộn với máu chạy xuống cầu thang Gió từ trên lùa vào lạnh ngắt Kêu lên u u Vì cảm thấy trong lòng như có lửa dao lam cạo xé Cầu thang đá càng xuống dưới thì càng trọng, chạy gần 30 bậc thang. Phi lại bị một thứ mùi kỳ lạ sọc lên tới tận ống mũi. Là một thứ hỗn hợp mùi của tội, của nghệ, hoa quỷ quý. Phi tự hỏi tại sao cái động này lại phát ra cái thứ mùi kia. Chẳng lẽ để nuôi hoa sen thì những thứ nguyên liệu này là cần thiết hay sao? Thế giới của ngải quá bí hiểm, vì chỉ là một đứa học sinh thì làm sao biết hết được? Nó chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cái chuyện này Rồi cứu hai đứa bạn của mình mà thôi Vì vừa chạy vừa lẩm nhẩm trong đầu Lời dặn của thằng Lâm Lúc Lâm đưa cho nó lý quỷ chi đao Vì không hiểu lời dặn cho lắm. Lâm nói khi cầm lý quỷ chi đao Thì không được hét lên Nếu không sẽ mất hết tác dụng đi Đúng lúc ấy Lẫn giữa cái thứ mùi dễ chịu lúc nãy Lại sọc đến một thứ mùi khác Là mùi tử thi Vì bịt miệng ngăn một cơn nôn mửa đang trồi lên từ cuốn họng. Ánh sáng phát ra ở phía cuối bậc thang đã ở trước mặt. Thì ra là một ngã trẻ dẫn vào một căn phòng. Phía vừa ngoặt đầu sang thì đã muốn ngất xỉu đi. Đôi chân chẳng còn chút sức lực. Cảm giác như máu nóng đã bị trút đi gần hết. Căn phòng cuối bậc thang này rất trọng. Tưởng chừng như nó được xây bằng diện tích của ngôi trường phía trên. Dễ dị cũng đến gần trăm mét vuông. cấp bốn bề tường là rễ cây đâm ra vô trật tự không gian ẩm thấp nước mưa rỉ xuống tạo thành những cái hố nước đục ngầu một màu đen kịch ánh sáng lúc nãy phi nghĩ là đuốc nhưng không phải là những cái rễ cây y như rễ cây trong căn hầm ở dưới nhà vệ sinh của mạch gia cấp nơi trong căn phòng là những xác người xác nào cũng đã khô đét mắt mở to miệng há trài như đang la hét hai tay hai chân thì co quắp đủ kiểu tư thế. Trong cái hố nước đen kịch vì thấy lúc nãy, còn có những cái bàn tay thò lên. Ánh sáng cứ lập lè làm cho chúng như đang cử động, chuẩn bị nhảy ra bên ngoài. vì chẳng biết những xác người này là ai. Nhớ lại lâm kể chuyện ngải khiển thi, nó mới nghĩ có khi nào đây là những cái vỏ bọc mà trường từng dùng qua hay không? Xác người nhiều vô kể, chẳng biết hắn ta đã lợi dụng bao nhiêu danh tính mà làm việc sống xa nữa. Vi bịch tay, mở hờ mắt chạy ngang Cố ngăn được một tiếng hét đang chực chờ phát ra từ cổ họng Vi tưởng tượng mình có thể nghe được Cái tiếng khóc thúc thích Của những cái xác chết hoang Rồi những cái bàn tay thò lên nắm lấy chân của nó Kéo xuống cụ tuyển vì vừa muốn la mà cũng muốn khóc Từ khi bước chân vào đây Vi đã gom hết căng đảm trong tim Nghĩ tới hai người bạn của mình ở trên kia Vi tự nhủ rằng mình phải giữ bình tĩnh Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua Có gì mà phải sợ Nghĩ tới đó Vì như được tiếp thêm động lực Nó bẻ lấy một nhánh cây phát sáng Sôi về phía trước Rồi bắt đầu bước đi Đi được một hồi, vì phát hiện ra cuối phòng có để năm cái quan tài. Chúng được đặt theo phương ngang, nằm ngay ngắn. Nhưng Vi nhìn vào cảm giác chúng đã mục nát đi. Phía sau năm cái quan tài là một cái bệ được xây từ rễ cây. Vì nấc lên một tiếng khi thấy thứ gì đó trông như trái tim đang đập lên từng nhịp. Xung quanh trái tim là rễ cây mọc theo hình cánh sen. Phía sau là một thứ trông như cái ống. Nó đang không ngừng hút thứ gì đó. không thể nhầm lẫn nữa, đây là hoa sen. Vi cầm chặt lý quỳ chi đau, tay kia xiết vào cái trễ cây đang phát sáng, bước đi về phía đó. Lúc băng qua năm cái quan tài, tim Vi như muốn ngừng đập, chỉ sợ có thứ gì đó chui ra, thì chắc Vi sẽ hét lên mất. Mồ hôi của Vi đổ ướt cả cái áo đang mặc dù trời rất lạnh. Từng bước chân đặt xuống, thì nhịp thở lại càng bị đè nặng hơn, lòng phổi như muốn nổ tung ra. Mắt Vi căng lên cực độ Không dám nhìn sang chỗ nằm cái quan tài Quãng đường từ chỗ Vi Tới chỗ Hoa Sen Chắc chỉ khoảng 10 mét Đi khoảng nửa phút là tới nơi Thế nhưng khoảng thời gian đó trong đầu Vi Dài như cả thế kỷ Hoa Sen đã ở trước mặt Vi cắm cái rễ cây phát sáng xuống đất Tay nắm chặt lý quỵ chỉ đào Vùng lên Chém xuống Những tưởng đã có thể kết thúc mọi chuyện đi Lúc ấy một lực tay rất mạnh đã chụp lấy cậu tay Vi lại. vì tá hỏa, suýt tí nữa nó đã hét lên. Mai sau nó kiềm lại được. Ánh mắt nó thất thần. Quay lại nhìn thấy người chụp tay nó là cô Thảo. vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Sao cô Thảo lại xuất hiện ở đây chứ? Chẳng lẽ cô Thảo chính là... vì chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì đã nghe cô Thảo kia lên tiếng Là giọng của một người đàn ông <cười> Khá khen cho thằng Lâm Khá khen cho con Vi Hai đứa bay ngắm ngầm hại tàu, Đám hậu bối quả là bất hiếu. Bao nhiêu tiền tao dồn vào xây cái trường cho tụi mày Phải hy sinh mạng của mẹ tao Của vợ tao Của bạn tao để trấn yểm, Vậy và tụi mày chỉ muốn phá thôi sao Chẳng lẽ ông, ông là ông trưởng Trường trường. <cười> trường sao Lâu rồi không nghe ai gọi tao như vậy Từ ngày thằng Hưng Thằng chó Hưng Vậy, vậy còn người trên kia Không thể như thế được, không thể nào Trường nghe vậy thì nổi trận lôi đình Nghiến trăng lên khen két <cười> Đám hậu bối này tính ra còn khờ lắm Ngựa trên kia là thằng chó hừng chưa ai Đúng là trên đời không thể tin ai được Kể cả ngựa đã chết ngay trước mặt Ngày xưa con chó cái gì đã lấy trái tim của nó ra Trước khi tàu chiết chết nó Rồi đem giấu mất đi Nó sống tới giờ cũng chỉ đợi ngày này Hậu bối à Cô như hôm nay mày xui Xen vào chuyện của người lớn Đúng là không biết khiếu thâu mà trường nói tới đó thì tán vì một cái trọ đau vì chẳng thế nào nhìn quen được người tán nói chính là cô chủ nhiệm của nó hay sao không đúng người đó chỉ mang hình hài hiền từ của cô giáo chủ nhiệm nó mà thôi những cái xác ngoài kia vì tự hỏi liệu có bao nhiêu người đã phải chết oan đây là cái thứ âm mưu gì mà kéo dài đợi đợi như thế gò má của vi đã chảy máu sau cú tát đó lúc ấy chẳng hiểu sao mắt trường lại trừng lên Trường liếm máu trên tay Cho cười lên hồ hố Ồ, nhà họ lý sao <cười> Cô như ông trời còn thương ta Máu của mày Còn quý hơn máu của cái đám trên kia nữa Ông trời thương ta mà Ông trời còn thương ta <cười> Vì không hiểu gì hết Trường cũng chẳng để cho vi kịp hiểu Trường nắm tóc Vì Nhất bỗng lên cao. Cánh tay còn lại của hắn chợt biến dạng Biến thành một mũi dao nham nhở những xương và thịt Máu trĩ ra kinh tổn Trường vung tay vì nhắm mắt Chẳng lẽ hôm nay nó phải chịu chết ở đây sao Không thể như thế được Nó không cam tâm Nó bắt đầu dễ dùa Đạp liên hồ vào không khí Trường thì vẫn cười lên cảnh khách Dù ít tờ à Con là đứa học sinh ngoan Hôm nay lấy máu trả giúp cô Sống thêm trầm năm nữa nha Vi vẫn đạp Vẫn cào cống Nhưng nó không hét lên Bởi vì trong lòng của nó còn hy vọng Nó vẫn muốn dùng lý quỷ chi đau kia mặt Trường vung tay đâm tới Vi vẫn không bỏ cuộc Phóc lên một cái Vi như đính thợ đi Cú đâm của trường nhắm vào bụng nó Vi bần thần nhìn xuống Nó muốn bật khóc Khi thấy cánh tay nhàm nhở đó Đã bị thứ gì đó cắt đứt đi Từ phía sau lưng trường Có bóng dáng ai đó đang đứng Tay người đó xâm lỗ chỗ những ký tự Mà Vi không đọc được Cánh tay thì phát ra ánh sáng màu vàng dịu nhẹ Người đó bước ra từ từ Tay dẫn thủ thế Ánh sáng chiếu đến khuôn mặt người đó Vi muốn la lên Khi thấy đó là ông chủ nhà trọ dương Mai thầy Nó đã bực miệng lại kịp Trường thấy ông Dương thì thở khì ra một tiếng cùng mẹ nó Lục lâm sao Ông Dương nghiến trăng nói vậy Tao đợi mày lâu lắm rồi Hôm nay kết thúc đi Nổi tới đó tay ông Dương lại sáng lên Nhảy bổ chỉ phía trường Thân thể cô thảo của trường lúc này nứt ra Những mảng thịt rơi xuống bầm bập Bốc mùi như cả ngàn con chuột chết Đấy lộ bên trong là một con giả thú màu đen Mắt đỏ Trông như con chó đứng trên hai chân Cái đầu cô Thảo nứt toạt rơi xuống Đầu chó thì từ từ nhú ra từ cổ họng. Móng tay của sinh vật này nhọn quắc Cơ thể bốc khối trắng Cháy lên xèo xèo Trường phóng dịp phía ông Dương Những đoàn đánh tất sát được hai bên tung ra Vì thấy ông Dương thi triển đủ thứ Nó nhìn vô thì không hiểu gì cả Cứ đứng chừng hững Lúc đó ông Dương mới quát lệnh Vì Lý Quỳ chị đâu đâu Cắt cái trẻ hoa sáng bông Trường cũng hét có mà nằm mơ đi Tao xứ mày đẹp rồi Sẽ tấm mau nhỏ lý <cười> Để con mày tài phép được tới đâu đó Nói xong Ông lại lao dưới phía trường Vì giật thoát cả mình Mãi mê quan sát mà quên luôn nhiệm vụ với chụp lấy lý quỳ chi đao Lần này có ông Dương trợ thủ Mặc dù nó chẳng hiểu thân phận thật sự Của ông ta là gì Nhưng nó biết rằng ông ta theo phe nó Vì lại hít sâu Vùng dao lên chém phập xuống Cái rễ của hoa sen chạm vào lý quỷ chi đầu Thì bắt đầu tan trả Quả tim chính giữa hoa sen cũng đập thêm hai phát nữa Rồi phục tắt đi Bên kia Ông Dương cản bước chân của trường Trường thấy hoa sen bị chém Thì hét lên đầy kinh sợ Chẳng còn nghe được tiếng người nè Trường bắt trấn Định bay tới chỗ Vi Thì bỗng đâu Vi bị ai đó đánh văn về phía bức tượng Nhìn sang Nó thấy thằng Lâm đang nằm bất tỉnh Vì nghe tiếng của ai đó Giọng nói rất quen Sao em phản bội tôi Em đã cứu tôi một trong mạng trong ảnh gì Vì khó nhọc ngồi dậy Nhìn lên Là Hưng Trường vừa thấy Hưng thì gầm lên Cả hai bây giờ đều mang một hình hại gớm ghét Chẳng thể nào tin được ngày xưa Họ từng là con người Ân quán trốt cuộc là thứ gì chứ Ông Dương nghe tiếng gầm thì lùi lại Chạy về chỗ góc phòng mà phi bị đánh văng ra Che trắng cho Vi và Lâm Trường cất tiếng Giọng nói lúc trầm lúc bổng tặng chó này Mày hay lắm Giỡn chồng mày từ đầu tới cuối Hay lắm Hưng cũng hét trở lại Mày đừng có vào đây mà dạy đời tao Trường à Mày thì hơn gì tao Nếu tao không tính kế Thì đã bị mày dành hết quà sen rồi Tao mất quỳnh cũng vì mày thôi Im đi Trường và Hưng giật thốt cả mình Quay qua thì biết người vừa quát lên Đó chính là ông Dương Càng bất ngờ hơn Khi thấy nước mắt ông ta đã chạy xuống hai hàng. Hai ông Không Hai thằng mày mới đúng Hai thằng mày đều ham quyền lực mà tra cả Chẳng ai giết vợ hai thằng mày hết Tự hai thằng mày giết họ thôi Còn gia đình tao Mẹ tao bị hai thằng mày hãm hại Sắp đặt như một vụ tai nạn Cha tao tự tử Còn em gái thì bị thiêu chết Mất đi một ít máu Từ 24 gia tộc thì sao chứ Sức mạnh của hai thằng mày Vẫn còn nguyên ở đó Nhưng điều đó đâu có đủ cho hai thằng mày Đúng chưa à? Ông Dương nói tới đó Thì hai cánh tài phát sáng Đứt mắt vẽ ra hai đường thẳng trên mặt của ông Mọi thứ căm phẫn như được tống ra bên ngoài cùng một lúc Ông ta chính là người anh trai thất lạc ngày xưa Của Mạch Thị Như Trường và Hưng tất nhiên chẳng thể nhớ nổi những mạng người mà họ đã giết Nghe Dương nói thì chẳng hiểu gì cả Chỉ cười lên hi hi Khiến cho ông ta cạn thêm tức điên Hai cánh tay bỗng dừng phát sáng chối lòa. Đến lúc đó thì Trường và Hưng mới hốt quảng Ông Dương hét lên Tiền đằng bọc quang chú Một luồng sáng như có cả mặt trời Chiếu sáng mỗi ngốc ngách của động ngải Xôi rõ từng viên đá Từng khuôn mặt gầy đét Đầy quáng sợ của những cái xác Vì lấy tay che mắt Ánh sáng phục lên vài giây Rồi tắt ngắm đi Lúc mở mắt ra Vì đã phải bụng miệng ngăn ra một tiếng hét Ông Dương chủ nhà trọ của nó Đã tan nát hết cả hai cánh tay Máu từ bên trong tuôn ra không ngừng Ông đổ cục xuống Quay đầu nhìn sang Vi Dùng chút sức còn lại Mà nói Không, không có trái tim ở đây Chạy Chạy đi Vi Vi biết rõ ông Dương đang nói tới chuyện gì Hai người trường và Hưng còn sống Nghĩa là hoa sen kia không có trái tim Đó chỉ là mội nhữ mà thôi Đoạn thiên đăng vừa rồi Đã lấy đi hai cánh tay của ông Dương Nhưng chỉ làm cho Trường và Hưng bị thương Mặc dù họ đang gào trú than đau Nhưng họ vẫn còn sống Những thứ thịt bị thiên đăng chiếu Thì rã ra Nhưng chỉ trong vài giây sau Chúng đã dần liên lạc trở lại Vì chỉ thoáng nghĩ Ông Dương là dân trừ tà ma gì đó Hai người kia là ngại Thế nên đoạn đánh không đủ tác dụng Nhưng suy nghĩ đó Chỉ lóe ngang rồi vụt tắt đi ngay Ông Dương lúc nãy biết được Chuyện trái tim không có ở đây Phút chốt lại nổi trận cuồng nộ vì mạch gia một đoàn tự sát để mở đường máu cho Vi chạy đi ông không biết trận vì đã có suy tính của riêng mình chi tiết trận Vi chẳng có tài lực lại không biết ông Dương sắp thi triển cái gì nên không ngăn cản ông ta kịp ông Dương nói tới đó thì tắt thở đi Trường và Hưng cũng đứng dậy cười lên ha hả Hưng nói <cười> dù gì thì cũng cần việc hậu quả trước Phải sống cái đàn Thụ ghét tạm dẹp qua mà hả Trường cũng cười Hơ hơ Tòa nói đúng Với con nhỏ họ lý này trước Chúng ta đánh nhau sao Đồng ý Trường và Hưng mới phóng về phía vi Với tốc độ chóng mặt Cứ tưởng một đoạn kết thúc được cô bé học sinh yếu đuối Nhưng họ đã quá khinh địch Vì lấy lý quỷ chi đau Quay phát người về phía lâm Hiện giờ đang nằm bất tỉnh rồi vung linh Trường và Hưng thoáng vẻ kinh hãi, Phi chẳng nói chẳng rằng một đòn đâm phập vào ngực phải của lòng. Tưởng đâu trằng Phi đã hóa điên, ai ngờ sao phát dao đó. Trường và Hưng trúng lên như điên dại. Từng thớ thịt trên cơ thể bắt đầu cháy lên xèo xèo. Mắt lồi ra ngoài, lưỡi thụt vào trong. Té xuống nền đồng ngải, giấy dụa trong đau đớn vô cùng. Trường và Hưng hét lên như cả trăm con heo bị chọc tiếc vậy Thịt cháy Bóc khói tỏa ra thứ mùi kinh tởm vài giây sau Thì chấu trường và Hưng chỉ còn lại Hai đống thịt bậy nhạy Đen thui Động ngãi qua sen Lại chìm vào trong yên lặng Lúc này ở phía trên Tiếng cội xe cảnh sát từ sân trường vọng xuống Vì vội vàng choàn qua vai Lâm Lý quỳ chi đao Nó không dám rút ra Nó cứ thế mà đặt Lâm nằm ngang Rồi cổng lên trên Sức lực không biết từ đâu mà ra Nhưng nó biết ngồi lại Thì không phải là ý hay Nó linh cảm mọi chuyện chưa kết thúc ở đây Sẽ còn có người muốn giết nó và Lâm Hai chữ lục Lâm lúc nãy trường nhắc đến Vì cảm giác nó không hề đơn giản Khi ra tới sân trường Vì thấy có người đang trộ đèn pin vào cổng Dự tràn cảnh sát đang thám thính tình hình Nó liền chạy về phía Con Lam và thằng Huy Nhìn thấy cả hai giận ổn Chỉ đang nằm trên lên ư ử Nghĩ bụng việc ở đây cứ để cho cảnh sát lo Nó liền chạy về phía cổng sau Mất khúc trong đêm tối Trời vẫn chưa ngừng tuôn mưa Vì cứ nhắm thẳng hướng bệnh viện mà chạy Lúc đầm lầm Vì đã kiềm lực lại Sao cho lý quỳ chi đau Chỉ đâm đến trái tim của hoa sen Tuy nhiên đó chỉ là dự tính trong đầu Một đứa học sinh trói gà không chặt như nó Thì làm sao biết đến những chuyện này Giàu lúc sau hơn nó dự tính Lâm thở ngày một cực nhọc hơn Chân của Vi cũng bắt đầu mỏi Đường phút du nửa đêm chẳng có một bóng xe Quyết tâm của Vi Cũng bị nước mưa gội cho gần sạch Chợt Lâm vỗ vai Vi Nó thiều thảo nói à, Cho tôi xuống đi Vi Khó chịu quá Vi quát lên Bạn trắng lên Lâm à Chút nữa là tới bệnh viện rồi Trắng lên bạn không thể chết được Cho, cho tôi xuống Lâm nổi tới đó thì ngất đi Gục đầu vào vai Vi Khỏi phải nói cũng biết Vi bắt đầu quảng loạn Nó đặt Lâm xuống cái ghế đá gần đó Rồi xé toạt cái áo sơ mi của Lâm ra Lý quỳ chi đao Không biết là loại binh khí quỷ quái gì vết thương trên ngực phải của Lâm Không hề chảy máu Chỗ tiếp xúc với dao Thịt bị trúc vào bên trong Xung quanh vết thương nổi đầy những đường gân máu màu đen Nước mắt của Vi bắt đầu chạy Đáng lẽ nó nên nối với Lâm từ đầu Chẳng trong đầu nó đã sớm có những dự tính Rằng nó đã biết trước trái tim của hoa sen Bị cài vào ngực phải của Lâm Lúc ở bãi đất trống Nó ôm Lâm Vì nó đã nghi ngờ cái chuyện ấy Trong lòng ngực của Lâm có hai tiếng thình thịt chuyên biệt vì tự trách bản thân mình quá háo thắng Nếu lúc đó nối với Lâm Thì Lâm sẽ không rơi vào tình cảnh như hiện giờ Mắt Lâm nhắm nghiện, mồ hôi đổ ra Hòa vào những dòng nước mưa li ti Hơi thở Lâm yếu dần yếu giận đi Vi gào lên làm à, bác không được chết Bác không được chết lắm à Tưởng chừng như mọi chuyện không còn tệ hơn được nữa Lúc ấy, một trận gió lạnh ngắt lại thổi sọc tới Từ phía cuối con đường Kèm theo đó là tiếng con gì đó bỏ trên mặt đất nhung nhúc Khi Bàn Hoàng quay lại nhìn, thì thấy một nhục thể gớm kiết có bốn mắt, hai cái miệng, cùng bốn cánh tay đang bò về phía mình. Nhục thể này đụng lên như một bãi rác, bốc mùi hôi thối nồng nặc, miệng liên tục đồi vì trả mạng. Vì thở hắt ra một hơi trong bụng than khổ, giọng nói này là của Trường và Hưng. Thù hận của họ đến nhường nào? Mà lại biến thành một thứ nghịch thiên nghịch địa như vậy chứ Vì đứng giang tay Che chắn cho Lâm Cái nhục thể hiện giờ chỉ cách nó chừng 5-6 mét mà thôi Vì tự hỏi nó phải làm gì mới được Nó chẳng có tài phép Cũng chẳng biết thứ này là cái giống quái thai gì Trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ Là không thể bỏ thằng Lâm ở lại đây được Nhục thể trường tới Lúc còn cách vi chừng 3 mét Thì nhảy bổ lên. Vì là lệnh thất thành Lấy tay che mặt Chỉ sợ mở mắt ra Là thấy đám ma của mình Đúng lúc đó Mặt đất bỗng dưng trung chuyển Vì cảm giác mình đang đứng trên một tấm đệm bông Chứ không còn là mặt đất nữa Đưa mắt xuống nhìn Vì thấy những cái vẫy ống ánh Chứ ngọn đèn đường Trông như vẫy trắng Nhưng tỏa ra ngủ sắc rất đẹp Nhục thể bên kia bị thứ vẫy này hút vô Từ dưới ngôi lên hàng chục cái miệng trắng một nanh nhọn quắc chúng súng lại cắn xé cái nhục thể, làm cho nó kêu lên những tiếng tre ré. Thoáng cái, nhục thể đã bị lũ trắng sơi sạch bách đi. Lúc này, vì nghe có giọng của ai đó. Chờ, vết thương này cô bộ nghiêm trọng mà nghe. Thanh Thanh à, em chữa được không? Vì quay mắt người lại, thì giật mình, dưới màn mưa bay lất phất. Nó thấy một người thanh niên ốm cao, đeo kính, vận áo sơ mi đen, quần tây, dài tay, áo bỏ vào quần hết sức lịch sự. Phía sau anh ta là một cô gái xinh đẹp, cũng đeo kính, cử chỉ có phần e thẹn. Cô gái nghe người thanh niên nói tới đó thì bước về phía vi, cô vịnh vai nó, mỉm cười rồi nói. <cười> Để chị, bạn em chưa chết đâu, em đừng lo quá nha. vì còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Cô gái tên Thanh Thanh Bắt đầu lấy ra hàng trăm mũi kim Rồi chăm xung quanh vết thương trên ngực của Lâm Đôi tay mềm mại rút lý quỷ chi đau ra Rồi rất nhanh dùng kim khâu vết thương lại vì trốn cả mắt Những người này là ai Thân phận tuyệt nhiên chẳng thể coi thường Giờ vì mới sợt nhớ Nhục thể kia cũng chính là họ giết đi Lúc này vì nghe tiếng bước chân Người thanh niên bước tới gần nó Anh ta nói Giọng có chút đơn đất À Anh tên là Võ Vân hậu Tên cờ đi ngang qua Phúc Du Thì thấy âm khí của Ngải Cho nên ghé qua coi thử Ai ngờ gặp em cổng bạn chạy ra khơi khơi giữa đường vậy Đoán là có chuyện không lành Anh mới thử đi theo Lúc đó anh thấy ngực của bạn em bị lý quỷ chị đau đâm vô Chắc là trái tim của Ngải Ở trong đó đúng không <cười> Chị gái xinh đẹp này là trợ lý của anh Tên là Thanh Thanh là một à, nói sao ta à, ở trong thế giới của anh đó trẻ giống như một bác sĩ vậy đó Vân Hạo sổ ra một trạng vì có cảm giác anh đang cố giải thích cho nó nghe rằng anh là bạn chứ không phải là thù Chỉ chuyện thanh thanh dự cứu Lâm cũng là một chứng minh cho điều đó thằng Lâm mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền nhưng nó bắt đầu trút ra những hơi thở nặng nhọc Vi Mừng muốn nhảy cẩn lên Lúc ấy lại nghe tiếng Lâm nói mớ Tiểu quân Tiểu, tiểu quân Vân Hạo đánh mắt Đôi mắt nấp sau cặp kính Như cốn tịnh che bớt đi một ý chí khổng lồ Anh ta lấy ra một nhánh cây Rồi đặt nó vào lòng của Lâm ừ, Chắc là thằng nhóc muốn nói tới cây cọng này Lâm nhận nhánh cây cọng Rồi ôm thật chặt lấy Mặt nó dịu lại rồi nó chìm vào giấc ngủ. Vân Hạo quay sang Vi, hỏi: À, mà em tên gì? em em tên Vi. Vi nè, anh không muốn nhiều chuyện đâu. nhưng mà trên người em hiện giờ có rất nhiều quán hồn bám theo. bạn em cũng vậy. cả hai đã xuống đồng ngại phải không? Vì có cảm giác người thanh niên tên Vân Hạo này tỏa ra một thứ nội lực gì đó rất mạnh mẽ." một thứ nội lực mà Vi chưa từng cảm nhận qua bao giờ. Nghe anh ta hỏi, Vi chỉ biết gật đầu trong vô thức. Vân Hạo thấy vậy thì thở dài nói: Hiện giờ hai đứa phải tách nhau ra. ở chung thì âm khí sẽ xung khắc. hơn thì quá khủng điên. Xui thì âm khí nhập tràng, xuất quyết mà chết. nhà em với bạn em ở đâu? Anh đưa gì? Nhà bạn Lâm ở cờ đỏ. địa chỉ cụ thể thì em không có tranh. chuyện đó anh lo được, vậy con nhà em? Vì bỗng ngước mặt, khóe mắt lấn ngấn dãi giọt nước mắt. Nhà em không có nhà. Anh có chỗ nào cho em lánh nạn hay không? Ờ, em đang nói dối anh đúng không? Sao em lại không muốn về nhà chứ? Em. Vân Hạo trút ra một tiếng thở dài. À, thôi, không muốn nói cũng không sao. Chỗ lánh tạm thì anh có Nơi đó có một người có thể giúp cho em Quá giải âm khí Em cứ đi theo chị Thanh Thanh đi Còn Lâm thì đang lo vì chợt nhảy tới Chỉ vào Lâm, nó nói à, Cái ba lô đó là của em Nói đoạn Nó bước tới tháo ba lô ra Rồi đeo lên vai Nhìn sang Vân Hảo Nó thấy anh ta cũng đang nhìn nó Ánh mắt đầy tư lự Xen lẫn một chút buồn bã Tựa như anh ta có thể nhìn thấu mọi dự tính Trong đầu của nó vậy Vì bèn đánh trống lãng Mà chỗ đó là ở đâu vậy anh Vân Hào cổng lâm Hít một hư trời nổi Anh Vũ Sơn An Giang. Như vậy là chúng ta vừa nghe xong trọn bộ Tầm Long Trấn Mạch Toàn Thư Một bộ ngoài truyện của Cổ Long Quái Sự Ký Bộ truyện này lý giải cho chúng ta được nhiều thứ Quý tín giả nghe truyện Thì nếu như yêu mến bộ truyện này Yêu mến Cụ Long Quái Sự Ký Hãy cùng đưa ra những nhận định phán đoán của mình Về hành trình tiếp theo Và những thứ liên quan từ những bộ ngoài truyện Mà có liên quan tới chính truyện Cổ Long Quái Sự Ký nhé Chúng ta cùng nhau thảo luận Mọi người có thể bình luận ở bên dưới video hoặc là tham gia vào cái group um, cộng đồng của những khán giả nghe truyện trên Facebook của chúng ta để mà chúng ta cùng thảo luận ở trên đó mọi người thảo luận về Cửu Long Quái Sự Ký rất là nhiều Như đã thông báo thì sau khi kết thúc bộ truyện này chúng ta sẽ ngưng khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi trước khi bước vào thiên thứ 7 tiên cá thổ châu của Cửu Củ Long Quái Sự Ký thì song song với bộ Cửu Long Quái Sự Ký những thứ được nhắc đến trong lục lâm Những nhánh khác biệt trong lục lâm Lâm gia thái bảo cũng có những cái ấn phẩm Sách truyện khác Để mà chúng ta có thể tìm hiểu rõ ràng hơn Huy thì Huy đang có lịch làm cổ long quá sự ký Cho nên là Huy sẽ ưu tiên làm cổ long quá sự ký Mọi người nếu như muốn tìm hiểu thêm nhanh hơn Thì hãy Tìm mua những cái ấn phẩm sách truyện Hoặc là chúng ta có thể mua Theo hình thức file ebook Là những cái file Truyện làm sẵn đọc trên điện thoại Hoặc là trên máy tính á Hiện tại có những cái bộ như là đồ án lỗ băng Là cái bộ mà nói về cái nhánh lỗ băng tử Đã được nhắc đến một phần nào đó Trong Cửu Long Quay Sự Ký Và cả trong cái bộ ngoài truyện Những người con của Lý Gia đó Rồi bộ quan thiết Là nói về cái nhánh Làm những cái bẫy trập Ở trong những cái mộ cổ Để mà phòng ngừa người ta trộm mộ Chúng ta cũng đã được nhắc đến qua cái Hành trình Đi xuống cái mộ của tích lĩnh Ở trong Cụ Long Quái Sự Ký Thêm nữa là bộ án sát tầm hồ Là một bộ nói về cái, quá, cái thế giới của chân giới Mà chân giới thì chúng ta đã gặp Ở trong cái hành trình đi trầm chim Của nhóm Hùng bonsai. Sai Tất cả đều có liên quan Và nó gối gọn trong cái Thế giới mà Tác giả viết ra Đó là thế giới Lục Lâm Quý tính giả nếu như trong thời gian chờ đợi Cụ Long Quái Sự Ký Có thể Tìm mua thêm những cái quyển sách đó Hoặc là những cái file sách đó Chúng ta đọc trước Để mà khi nghe những cái thiên sau của cổ long quái sự ký Thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm Nó sâu sắc hơn Nó đầy đủ hơn Tại vì cổ long quái sự ký có lẽ là bộ truyện sẽ là Tổng và chính Và dài hơi nhất của lâm gia thái bào Còn những cái bộ truyện khác thì chúng ta sẽ phát triển Theo những cái hơi hướng khác uhm, Nếu mà dài lắm thì như tống sát hành hương Thì chúng ta chỉ có khoảng 3 thiên Rồi À, bộ tứ miếu nhất hội là cái bộ mà Huy Hay giới thiệu là nó tiếp theo của tống sát hành hương Nhưng mà thực ra nó sẽ phát triển một cái nhánh khác Khi mà đó là một cái nút giao giữa hành hương và lục lâm Chúng ta thấy ở cuối tống sát hành hương Thì đoàn Phúc Nguyên đã có những cái động thái khác So với cái hành trình ba thiên đầu Đi chung với nhóm của Hồng Quán là một nhóm hành hương à, Thì cái tứ miếu nhất hội nó được xem là một cái giai đoạn Mà hành hương va chạm có một cái sự va chạm trực diện đối với thế giới của lục lâm. Đã. thì tứ miếu nhất hội chắc là sau khi mà huy làm phải tới thiên 10 của cổ long quá sử ký thì huy sẽ quay qua tứ miếu nhất hội. Tại sao lại có cái sự mà ngưng giữa chừng hay là chia sẻ ra đổi một cái bộ truyện này của bộ truyện khác như vậy? Là thật ra là huy có cái sự sắp xếp ở trong cái tình tiết cái cái cái mốc thời gian của những bộ truyện. Cái mốc sự việc xảy ra của những bộ truyện Để cho mọi người nghe nó sẽ được trọn vẹn hơn Chứ nếu mà Chúng ta nhảy qua tứ miếu nhất mọi liền Thì Sau đó nó sẽ có những cái rất Rất nhiều những cái khái niệm, những cái nhân vật Và những cái câu chuyện rất là xa lạ Làm cho chúng ta khó hiểu hơn khi nghe Một lần nữa cảm ơn quý thính giả đã luôn theo dõi Và yêu mến bộ truyện này Bộ truyện Cửu Long Quái Sự Ký Chúng ta cùng chờ đợi Và hẹn gặp lại nhau Sau khoảng 1 tháng rưỡi nữa nhé Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.